Luận về Tu Vi, nàng là một trong những thánh đồ mạnh nhất, vốn bản thân nàng đã có cực hạn tân kim ma lực, nên sau khi hấp thu tinh miệng của tân kim thánh đồ, thực lực của nàng lại càng gia tăng trên diện rộng. Hơn nữa còn trợ giúp nàng tăng cường kỹ xảo chiến đấu. Nếu như Diêu Khiêm Thư không có hoa thánh trưa trợ giúp thì tuyệt nhiên cũng không phải là đối thủ của nàng. Cho dù là lôi đế phất thụi, nàng cũng có đủ thực lực để liều mạng. Tuy mạnh mẽ là thế, nhưng vào giờ phút này, vị quan minh tân kim thánh đồ lại không thể nào bình ổn tâm tình khi nhìn thấy cơ động. Cũng giống như Lam Bảo Nhi, nàng không cách nào kiềm chế được đôi dòng lệ đang từ từ chảy xuống. Mao đài và ngũ lương dịch đã sớm nhận ra khí tức của cơ động. Nên khi hắn vừa bay lên, chúng đã khẩn trương lao tới. Hai cái đầu rồng khổng lồ một trái. Một phải không ngừng cọ sát ở hai bên người cơ động. Trong miệng phát ra tiếng ư ư giống như lời nức nở. Chia tay nhau một thời gian dài như vậy, nỗi mong nhớ cơ động của chúng tuyệt nhiên không thua kém gì con người bình thường. Đưa hai tay vuốt ve mao đài và ngũ lương dịch cảm nhận được sự thân thiết từ truyền đến từ thân thể chúng. Cuối cùng, cơ động mới ngẫm đầu nhìn tất cả mọi người, hắn hít sâu một hơi và khó khăn lắm mới nói được mấy chữ. Ta đã trở về. Diêm khiêu thư gắn gượng áp chế nội tâm đang kích động. Hoan nghênh ngươi trở về. Cơ dạ thương có chút bất đắc dĩ nói. Mọi người trước tiên xuống dưới cả đi Tiếp tục ở nơi này chỉ làm cho toàn thành hoảng sợ Lúc đó kim cương quân đoàn xuất động nữa thì khổ Bầu không khí vốn đang ngưng động Nhờ mấy câu nói bông đùa này của hắn mà bỗng trở nên thoải mái hơn nhiều Cơ động và đại diện thánh hỏa long từ trên không trung hạ xuống nơi thiên can học viện Bên ngoài ma lực dao động mạnh mẽ như thế, Thiên can Học Viện làm sao không có phản ứng. Cho nên khi cơ động từ trên trời hạ xuống thì đồng thời một đám lão sư của Thiên Cang Học Viện đã lập tức vây quanh Có mấy vị động sự từ trong thổ hệ giáo học lâu đi ra. Người đi đầu là viện trưởng Thiên Cang Học Viện Tổ Phụ của Đương Kim Hoàng Đế Trung Thổ Đế Quốc. Bác quan mậu thổ cơ minh bộ vẻ bề ngoài của lão vẫn trẻ trung như một thanh niên Căn bản nhìn không ra dấu vết của tuổi già So với thời điểm lần đầu tiên gặp cơ động vẫn không hề thay đổi Cơ minh bộ dẫn theo một đám động sự cùng các lão sư bước ra Khi nhìn thấy cơ động từ trên trời hạ xuống thần sắc trên mặt lão nhất thời thay đổi Mặc dù cơ động mái đầu đã bạc trắng và thân thể so với trước kia cũng có nhiều biến hóa Nhưng hắn vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên Người này chính là kẻ đã ghét huyền tôn của hắn Mà hắn đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt không thể phát tiết Đúng là tiểu tử khốn kiếp này Người đã làm cho hoàng thất tuyệt hậu Phải tiếp nhận con cháu bình đẳng vương làm người thừa kế Mặc dù trên người cơ động cũng mang dòng máu hoàng gia, nhưng cơ minh bộ vẫn hận thấu xương đối với cơ động. Cơ động nhẹ nhàng rơi xuống đất, một đám thiên can thánh đồ cũng từ trên lưng đại diện thánh hỏa long nhảy xuống theo. Giáp một thánh đồ diêu khiêm thư là người đầu tiên vọt tới ôm chầm lấy cơ động. Huynh đệ tất cả đều đã là quá khứ. Việc cần thiết bây giờ là hướng tới tương lai a. Chúng ta đều mong chờ ở ngươi. Cơ động yên lặng gật đầu ánh mắt đảo qua từng khuôn mặt cảm xúc kích động dần yên tĩnh trở lại. Ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cơ minh bộ thản nhiên hỏi. Mặc dù đại kiếp nạn tại thánh tà đảo đã tạo thành một đại kiếp rất lớn đối với thiên can học viện. Cũng như dẫn đến việc mơ dương học đường cơ hồ toàn quân bị diệt. Nhưng thiên can học viện dù sao cũng là học viện đệ nhất trên đại lục. Được ngũ đại đế quốc một lòng ủng hộ. Thân là viện trưởng, địa vị của hắn càng thêm phần tôn kính. Cơ động quay người lại. Khi ánh mắt của hắn và cơ minh bộ va chạm với nhau. Trong không trung tự hồ như có bốn tia lửa điện xẹt qua Ánh mắt lạnh lẽo của cơ minh bộ biểu đạt ý gì cơ động như thế nào lại không hiểu Nhưng hắn tuyệt đối không để tâm Chào cơ viện trưởng Ta là cơ động Lần này thay mặt viện trưởng của sĩ hỏa học viện dẫn dắt học viên đến cùng quý học viện tiến hành trao đổi Cách đây không lâu Viện trưởng Chúc Dung đã gửi thư tín đến quý học viện và quý học viện cũng đã đồng ý. Cơ Minh Bộ Thản nhiên nói: Hả? Thì ra là Chúc Dung của sứ hỏi học viện. Nếu ngươi không nói, bản thân ta sợ là đã quên mất rồi. Tuy nhiên các ngươi một khi đã tới đây giao đổi, tại sao lại để xảy ra chuyện như vừa rồi? vì cớ gì lại ở trên bầu trời của thiên can học viện gây rối cơ động lạnh đạm nói nếu cơ viện trưởng cứ khăng khăng cho rằng chúng ta gây sự vậy cũng không còn gì để nói rốt cuộc là ngài muốn gì ánh mắt lạnh như băng lại mang theo vài phần cao ngạo của cơ động đã làm cho nội tâm cơ minh bộ không khỏi rúng động Cơ động nói như vậy chẳng khác gì là tát thẳng vào mặt cơ minh bộ mà nói ta cứ ở nơi này của ngươi gây rối. Ngươi có thể làm gì được ta? Ngươi! Cơ minh bộ thật không nghĩ tới cơ động lại không chút nể tình trực tiếp cãi lại lời hắn. Ánh mắt hai người một lần nữa kịch liệt va chạm cơ động một chút cũng không nhường tuyệt không đem cơ minh bộ để trong mắt. Cơ Minh Bộ lạnh lùng nói: "Nếu phó viện trưởng cơ động lần này tới đây không phải vì trao đổi mà là để gây sự, vậy mời ngươi trở về, thứ cho ta không lưu lại đón tiếp." Nói xong, hắn xoay người muốn rời đi. Mu a co vung b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 Dịch Duy Linh, Biên Cư Ông, Nguồn Ban Lôn Uy, Com. Lần giao lưu này nhất định phải diễn ra. Ta đã mời Bình Đẳng Vương Cơ Vân Sinh Điện Hạ, Cơ Dạ Thương Thái Tử Điện Hạ, Thiên Cương miệng Hạ Cơ Trường Tính, Đại Các miệng Hạ Thượng quan Ngâm Không, Hội trưởng Ma Sư Công Hội Hy Lạc cùng Phó Hội trưởng Ước Phật. Ngày mai đến để chứng kiến lần giao lưu này Nếu ngài không đồng ý giao lưu tỷ thí Ta sẽ không ngại mà tìm tới hoàng gia Và dùng hoàng cung làm nơi giao lưu tỷ thí Ngài cho rằng ngài có thể ngăn cản ta sao Diêu Khiêm Thư cũng xen vào nói Thế nào Thánh Vương Đại Nhân Ngươi không mời chúng ta tham dự sao Ngươi không nên nhất bên trọng Nhất bên khinh chứ Hắn rõ ràng là đang sướng họa theo cơ động, hay nói cách khác là đang uy hiếp cơ minh bộ. Việc bảy vị thiên can thánh đồ ở lại thiên cang học viện tu luyện rõ ràng đã làm cho cơ minh bộ không bằng lòng. Nhưng hắn lại không có cách nào cự tuyệt. Mẹ nó chứ! Bọn thánh đồ đều là những anh hùng từ đại kiếp nạn thánh Tà đảo trở về. Hơn nữa mỗi một người bọn hắn đều nắm giữ cực hạn ma lực cường đại. Trong nhóm bọn họ lại còn có thiên cơ đương đại. Đừng nói là thiên canh học viện cho dù là hoàng thất của trung thổ đế quốc cũng tuyệt đối không dám đắc tội với thiên cơ. Cho nên, khi bọn hắn yêu cầu được ở lại thiên canh học viện tiến hành tu luyện, cơ minh bộ chỉ còn cách gật đầu đồng ý đặc biệt còn cấp hẳn cho bọn hắn một khu vực riêng. May mà trong một năm qua đám người thiên can thánh đồ cũng không gây phiền toái gì cho hắn. Nói thật, nếu lôi đế phất thụy vẫn còn ở thiên can học viện và cơ minh bộ có thể lay động được hắn, thì lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chẳng qua hiện tại. Chỉ với đám động sự lão có trong tay thì có thể làm được gì? Thiên can học viện đã không còn được như xưa, trong khi đó đám người thiên can thánh đồ lại lựa chọn sát cánh với cơ động. Vì những lý do đó nên lão càng không thể đắc tội với cơ động. Cơ minh bộ đột nhiên xoay người lại tránh nổi gân xanh, cố nén lửa giận nói. Cơ động Đây là các ngươi đang uy hiếp ta, uy hiếp Thiên can Học Viện sao? Các ngươi đừng quên, Thiên can Học Viện vốn được ngũ Đại Đế Quốc ủng hộ, đã vì Đại Lục lập được vô số công lao. Cơ động lạnh nhạt nói. Cơ minh bộ, ngươi nói không sai. Quả thật Thiên can Học Viện đã cống hiến rất nhiều cho Đại Lục. Nhưng lúc ở Thánh Tà Đảo Liều Mạng chém giết chính là ngươi sao? Không, không phải Vinh quang này là do các học viên ưu tú không tiếc máu xương mà đánh đổi Ngươi chẳng qua chỉ là người phát ngôn của hoàng thất trung thổ đế quốc Chứ có làm được trò trống gì e rằng ngay cả dạy dỗ một học viên ngươi cũng không thèm để mắt Ta cùng bạn bè thân hữu gặp mặt Ngươi lại cho rằng ta gây náo động Tốt lắm Vậy ta lập tức gây náo động cho ngươi xem. Thần sắc cơ minh bộ chợt trở nên u ám. Cơ động vừa dứt lời thì uy ác trên người hắn cũng vừa phóng suốt ra. Nhưng khi chứng kiến đôi mắt của cơ động dần dần chuyển sang màu bạc. Lúc này hắn mới chợt hiểu vì cái gì mà tiểu tử này tuy trẻ tuổi mà danh tiếng đã sánh ngang với lôi đế phất thuội. Thực lực của hắn quả thật là quá cường đại so với suy nghĩ của mình. Lúc này, đám học viên của sĩ hỏa học viện mới vỡ lẽ vì cớ gì mà lão sư cơ động đã nói với bọn hắn là đến thiên can học viện để khiêu chiến cách đây ba tháng. Đây không phải là nhổ nước bọt vào mặt đối phương thì là cái gì? Mới vừa rồi bên mình còn sân si với lão viện trưởng. Mẹ nó chứ. Tâm trạng của những học viên này chỉ có thể dùng một từ để hình dung, đó là ta thiết. Đúng lúc này, vị thổ hệ động sự xen vào. Phó viện trưởng cơ động, các ngươi đến là để trao đổi, vậy thì không nên vọng động. Hai học viện trao đổi lẫn nhau, chính xác là đôi bên đều có lợi. Phía thiên can học viện cứ để ta phụ trách Viện trưởng Việc này là do ngươi không đúng, ngươi cũng không thể đoạt mất trách nhiệm của ta chứ. Vì thổ hệ động sự này trước đây cơ động cũng không có để tâm đến. Đó là một lão giả vóc người cao gầy, đôi mắt lấp lánh tinh quang. Cho đến bây giờ, mọi việc ở thiên Can học viện đều do một mình cơ minh bộ ra mặt. Cho nên có rất ít người chú ý đến hắn. Giờ đây hắn lại đột ngột mở miệng như thế khiến cơ động không khỏi kinh ngạc trong lòng. Xem ra có thể trở thành động sự của thiên can học viện đều không phải là người tầm thường. Lời nói vừa rồi của hắn đã đem cơ minh bộ gạt phát ra ngoài. Cũng là vô hình chung hủy diệt hết thảy những gì cơ minh bộ đã làm trước đây. Cơ minh bộ tức giận hừ lạnh, vung tay. Được ta không xen vào nữa Ngươi cứ tùy ý sắp đặt Bỏ lại câu nói như vậy Quả thật hắn đã quá mất mặt Đến nỗi không thể đứng lại nơi này nữa Đành phải chọn biện pháp bỏ đi Mặc dù cố biểu hiện như là không có gì Nhưng trên thực tế là hắn đã chịu thua Nếu cơ động trực tiếp đến hoàng cung Của trung thổ đế quốc yêu cầu Tiến hành giao lưu tỉ thí Như vậy so với khái niệm trao đổi giữa hai học viện là hoàn toàn khác nhau. Ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng đương kim hoàng đế của Trung thổ đế quốc cơ vân lộc sẽ vì là cháu ruột của hắn mà gạt bỏ hay ngăn cản cơ động. Hiện giờ tại Trung thổ đế quốc, sau khi cơ dạ thương kế nhiệm thái tử, bình đẳng vương nhất mạch cường thế đã áp đảo hoàn toàn hoàng gia. Ngay cả cơ vân Lộc cũng không thể làm khác Bởi hai vị chí tôn miệng hạ Thần hộ mệnh của trung thổ đế quốc đều là người của bình đẳng vương nhất mạc Cơ vân Lộc hắn còn có thể làm gì? Làm hoàng đế giống như hắn coi như là đã đủ xui xẻo rồi Vốn dĩ cơ vân sinh rất tôn trọng hoàng đế bệ hạ Nhưng sau khi cơ động đánh chết thái tử Lão đã hiểu mối quan hệ giữa song phương là không thể nào hòa hoãn được nữa. Cũng may hắn đã kiên cường, chân chính đem Trung thổ đế quốc dần dần nắm giữ trong tay mình. Chỉ cần cơ vân lộc chết đi thì Trung thổ đế quốc sẽ hoàn toàn thuộc về bình đẳng Vương nhất mạc. Lúc đó, dòng dõi phía cơ minh bộ cũng chỉ có thể nguyện ý chấp nhận mà thôi. Hiện tại cơ minh bộ đã hầu như đã bỏ mặc tất cả ngoại sự mà tập trung tu luyện. Ma lực của hắn đã đạt tới cấp 89 cấp bậc mà rất nhiều người cho đến chết cũng không thể đột phá. Trong nhiều năm qua, hắn cũng chỉ có một mong muốn đó là vượt qua được chướng ngại này. Phó viện trưởng cơ động, thật ngại quá. Viện trưởng cơ minh bộ thời gian gần đây đột phá tu vi không có kết quả cho nên tâm tình không được tốt lắm. Chúng ta tiếp đón không được chu đáo, mong ngài bỏ qua cho. Ta là Hoàng Lập Tân, động sự của học viện, hiện chịu trách nhiệm quản lý thổ hệ cũng như việc trao đổi lần này. Hoan nghênh các ngươi đến thiên can học viện có thể đem thiên can học viện áp chế đến mức độ như vậy cơ động cũng không còn tâm tư gây hấn nữa dù gì đi nữa nơi đây cũng là nơi khởi nguồn của hắn cho nên hắn liền gật đầu với hoàng lập tân vậy phiền hoàng động sự rồi phó viện trưởng cơ động mời vào trong Hoàng Lập Tân cùng với đám động sự của Thiên Can học viện vốn sắc mặt đang như khỉ ăn ớt đưa đoàn người cơ động vào trong thổ hệ giáo học lâu. Đó là một phòng học lớn có thể tiếp nhận hơn trăm người. Vân Thiên Khi và nhóm Thiên Can thánh đồ rõ ràng không có ý định rời đi. Mà Hoàng Lập Tân dĩ nhiên cũng không dám đuổi bọn hắn. Cho nên tất cả đều vào trong phòng họp. Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, hoàng lập tân đi thẳng vào vấn đề Hắn hỏi cơ động Phó viện trưởng cơ động Chúng ta tuy rằng đã nhận được thư của viện trưởng Trúc Dung Nhưng trong thư cũng không làm rõ vấn đề là tiến hành trao đổi như thế nào Ngài có đề nghị gì không? Hắn quả thực không dám cùng gã sát tin này dây dưa Tốt nhất là cứ cung kính mà tiện hắn rời đi mới là thượng xá Cơ động nói, lần trao đổi này ta hy vọng tiến hành ở hai phương diện. Thứ nhất là các học viên sẽ thi đấu đối kháng. Ta dẫn theo 30 học viên nên cũng thỉnh quý học viện phái ra 30 học viên, ngày mai sẽ tiến hành đoàn chiến. Ta rất hy vọng thiên can học viện sẽ phái ra 30 học viên đứng đầu của mơ dương học đường. Hả? Hoàng lập tân chấn động. Phó viện trưởng cơ động, chẳng lẽ ngài cũng muốn tham gia vào lần trao đổi này sao? Nghe cơ động nói xong, đây là điều đầu tiên hắn nghĩ tới. Ở đây đều là cường giả. Không nói đến nhóm thiên can thánh đồ. Chỉ riêng các vị động sự của thiên canh học viện cũng đều là bác quan cường giả Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được tu vi của những học viên mà cơ động mang tới Đây bất quá chỉ là một đám học viên phổ biến nhị quan Tam quan mà thôi Trong khi đó Chỉ riêng những học viên của thiên canh học viện cùng lứa tuổi với nhóm này tu vi ít nhất cũng đã là tam quan hoặc tứ quan chứ đừng nói đến tu vi của các học viên mơ dương học đường. Tuy rằng hiện tại mơ dương học đường không bằng lúc trước, nhưng 30 học viên tốt đầu xét về chỉnh thể. Tu vi đều đã vượt qua tứ quan. Hơn nữa những vị trí đứng đầu đều đột phá ngũ quan từ lâu. Cho dù không nói về cấp bậc ma lực, Chỉ riêng về kinh nghiệm thực chiến, thì những học viện bình thường cũng tuyệt nhiên không thể so sánh với học viên của thiên can học viện. Nếu so sánh với học viên của mơ dương học đường lại càng là chuyện mơ tưởng, cơ hội mỗi một học viên mơ dương học đường đều nắm giữ ít nhất một hai tất sát kỹ. Chỉ cần không đến một năm, mơ dương học đường sẽ có thực lực mạnh hơn bội phần so với hiện tại. Cơ động đề xuất xí hỏi học viện chiến đấu với mơ dương học đường. Hơn nữa lại ngang nhau về số lượng như vậy. Hoàng lập tân tự nhiên sẽ nghĩ đến việc cơ động tham gia. Đối với thực lực của cơ động, bọn hắn hiểu biết cũng không ít. Có hắn tham gia lần tỷ thí này. Mơ dương học đường muốn thắng lợi cơ hồ rất khó. Đừng nói là người của thiên can học viện, ngay cả học viên của sĩ hỏa học viện cũng trợn mắt há miệng nhìn nhau. Ba tháng trước, cơ động lão sư từng nói bọn hắn có thể khiêu chiến với 10 tên mơ dương học đường trong tốt 30 người đứng đầu. Như thế nào bây giờ lại biến thành ngang nhau về số lượng? Việc này như thế nào mà làm được? Đánh kiểu gì mới thắng được đây? Cơ động lạnh nhạt nói Ta chỉ là lão sư Nhiệm vụ của ta là phụ trách và chỉ huy học viên của ta Học viên của hai học viện sẽ thi đấu đối kháng với nhau Ta sẽ không trực tiếp ra tay Hoàng lập tân cùng các động sự trố mắt nhìn nhau Trong lòng vẫn chưa minh bạch ý tứ của cơ động Bởi đây căn bản không chỉ là thi đấu đối kháng đơn thuần Một khi đã giao thủ ác hẳn khó tránh khỏi thương vong Cơ động, ngươi không ấm đầu đó chứ? Diêu Kim Thư Hạ giọng hỏi Cơ động trả lời Ta tự biết cân nhắc Hoàng động sự, ngươi xem ta an bài như vậy có được không? Hoàng lập tân có chút khó xử nói Nếu là như vậy, không phải lần trao đổi này chúng ta đã chiếm tiện nghi hay sao? Hết thảy học viên ở đây đều là tập hợp lực lượng tinh nhuệ của tất cả các quốc gia đại lục. Một đấu với một e rằng có phần bất công cho các học viên của ngươi. Cơ động khoát tay nói Không phải một chọi một mà là 30 đối 30. Quý viện có thể cử ra hai lão sư điều hành trận đấu. Chúng ta vốn là hướng về thiên can học viện học tập Không biết chút gì về thực lực của các học viên mơ dương học đường Những học viên ta mang đến đây sao có thể cảm nhận được thế nào là cường giả chân chính Dù sao ở sứ hỏa học viện Bọn hắn cũng là tinh nhuệ trong số những học viên năm nhất Được đặt tên là Nhật Nguyệt học đường cùng mơ dương học đường tiến hành trao đổi như vậy lại càng thích hợp nhật nguyệt học đường đây không phải là cố ý khiêu chiến hay sao hoàng lập tân tuy kiên kỵ thân phận và thế lực sau lưng cơ động nhưng sự cao ngạo trong lòng không cho phép hắn tiếp tục từ chối đành gật đầu nói được nếu phó viện trưởng cơ động đã khăng khăng như thế Vậy cứ theo ý của ngươi đi. Hắn đã thầm hạ quyết tâm trận này không những phải thắng mà còn phải cho mọi người biết được thực lực của mơ dương học đường. Không hiểu tại sao cơ động lại cố chấp như thế. Nhưng hết thảy cứ bằng vào thực lực mà nói chuyện. Chẳng lẽ mơ dương học đường chúng ta lại sợ học viên của cái học viện cấp thấp đó sao? Cơ động nói tiếp. Đó chỉ là trận đầu Về phần trận thứ hai Ta lấy thân phận lão sư của sĩ hỏa học viện Rất mong có thể cùng những lão sư của quý viện tiến hành tỷ thí một trận Tiểu tử này đang chơi trò hí lộn sao Hoàng lập tân cam chắc trong lòng Đây mới chính là mục đích của cơ động Mục tiêu thực sự của hắn là các lão sư của thiên can học viện Tiểu tử này đã từng đại biểu cho Ma Sư Công Hội đánh tan đám cao thủ đứng đầu của Ma Kỷ Công Hội. Hắn lại có thể phóng thiết ra siêu tất sát kỹ. Sức ảnh hưởng của hắn ở Thánh Tà đảo chỉ đứng sau lôi đế Phất Thụy mà thôi. Hắn nói ra như vậy, rõ ràng chính là muốn báo thù Việt Nam đó phải trốn chạy khỏi Thiên can Học Viện. Khó trách vì sao hắn lại mời nhiều người đến chứng kiến như vậy Điều này cũng không thể trách Hoàng Lập Tân là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử Bởi vì ngoại trừ lý do này Hắn vốn dĩ không tìm ra được nguyên nhân nào khác hít một hơi thật sâu Hoàng Lập Tân có chút âm trầm nhìn chằm chằm vào cơ động Phó viện trưởng cơ động Ngài muốn khiêu chiến với vị lão sư nào của thiên can học viện đây? Cơ động gật đầu trả lời Người ta muốn khiêu chiến chính là động sự của quý viện, lôi đế phất thuội Cái gì? Những lời cơ động vừa thốt ra đã làm tất cả đều kinh sợ Đặc biệt là đám người thiên can thánh đồ lại càng thêm kinh hãi. Miêu miêu mạnh mẽ đứng dậy, giận dữ nói Cơ động, ngươi điên rồi sao? Tại sao ngươi lại khiêu chiến Phất Thụy? Cơ động thản nhiên liếc nhìn nàng nói, "Ngồi xuống, ngươi." Miu Miu căm tức nhìn Cơ động, hoàn toàn không đếm xỉa gì đến Khiêu Diêm Thư và đổ Hinh Nhi đang nháy mắt ra hiệu với nàng mà nổi giận đùng đùm. "Ngươi có biết hiện tại Phất Thụy như thế nào không? Từ lúc Dạ Tâm chết, Hắn giống như một người không hồn, suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong phòng. Hắn phải thừa nhận sự thống khổ như thế nào ngươi cũng biết kia mà. Sau khi từ thánh tà đảo trở về, hắn tự nhốt mình trong phòng, đồng thời cũng phong bế lòng mình. Vậy mà vào lúc này ngươi lại đang tâm khiêu chiến với hắn. Đây chẳng phải là châm dầu vào lửa hay sao? Hắn là sư huynh của ngươi, cũng là đồng bọn của chúng ta, làm sao ngươi có thể nhẫn tâm vậy chứ? Ngươi muốn khiêu chiến sao? Được ta đây chơi với ngươi? Thấy miêu miêu kích động như vậy, cơ động không khỏi có chút kinh ngạc. Bất quá hắn vẫn không biểu hiện ra mặt. Tại thiên can học viện, người xứng đáng để ta khiêu chiến, có năng lực cùng ta luận bàn chỉ có lôi đế phất thụy. Miu miu, ngươi đừng quá kích động, đây chỉ là trận đấu giao hữu mà thôi. Ngươi, miu miu còn muốn nói nữa nhưng đã bị Diêu Khiêm Thư và Đỗ Hinh Nhi lôi tuột ra ngoài. Mu A Co Vung hai mươi lăm không b Mơn các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương ba trăm tám tuyển công chúa truyền âm Dịch Duy Linh Biên Cú ông Nguồn Ban Lôn Ý con Nhất thời trong mắt mọi người đều tràn ngập sự ngạc nhiên Bởi không ai ngờ tới người mà cơ động muốn khiêu chiến lại là lôi đế Phất Thụy Vốn ai cũng tưởng người mà cơ động muốn khiêu chiến phải là một trong sáu các động sự có mặt ở đây Thậm chí là viện trưởng cơ minh bộ Thực ra bọn hắn cũng không ai muốn nhận sự khiêu chiến đến từ cơ động. Nếu bọn hắn thất bại, đó thật sự là một tai họa, còn nếu mà thắng thì cũng chẳng vinh quang gì. Cơ động bao nhiêu tuổi? Tối đa cũng chỉ khoảng 22 tuổi mà thôi. Cùng cơ động giao thủ một trận, đối với bọn hắn đều thập phần bất lợi. Chưa nói đến việc các động sự có mặt tại đây. Thậm chí kể cả cơ minh bộ. Có ai dám nói mình có thể đánh thắng được cơ động. Tiểu tử này vốn nổi danh là biến thái. Không thấy hắn tu luyện đến nổi bạc tóc luôn hay sao. Khi cơ động ngọ ý muốn khiêu chiến với Phất Thuội. Vô tình đã gãy trúng chỗ ngứa của bọn hắn. Bọn hắn cũng không cần biết cơ động làm vậy là có ý gì. Chỉ cần không nhắm vào mình là được. Hơn nữa. Cơ động khiêu chiến với Phất Thụy. Bất luận ai thắng ai thua cũng không ảnh hưởng gì tới thiên Can học viện. Vì đây chỉ là cuộc tỉ thí giữa hai huynh đệ. Huống hồ luận về thực lực, Phất Thụy chính là vô đối trong các động sự. Hắn chẳng những nắm giữ cực hạn dương lôi ma lực. Mà còn có thần khí lôi ngục thần phủ và cưỡng giai ma thú đang tiến vào thập giai tử Lô diệu thiên long. Tất cả các động sự tại đây đều có chút mong chờ trận đấu này. Cơ động khiêu chiến phất thụi có thể xem như là trận đấu của những cường giả mạnh nhất trong lớp thanh niên. Hoàng lập tân sợ cục diện thay đổi cho nên không chút do dự nói. Nếu Phó Viện Trưởng Cơ Động đã muốn cùng Phất thủy Động sự giao thủ chuyện này ta liền đáp ứng Về phía Phất thủy Động sự có ứng chiến hay không thì ta không dám đảm bảo Vừa rồi Miu Miu Tiểu Thư cũng đã nói qua Phất thủy mấy ngày qua thực sự không ổn lắm Hay là mời Phó Viện Trưởng Cơ Động tự mình tìm hắn hiệp thương Cơ Động gật đầu nói Một khi đã như vậy, phía mơ dương học đường phiền ngài chuẩn bị Sáng ngày mai chúng ta sẽ tiến hành tỉ thí Vừa nói, hắn vừa đứng dậy Mọi việc đã xong cho nên cũng không cần phải lưu lại chi cho phiền phức Những động sự này cũng không muốn cùng hắn giao thiệp Và hắn cũng chán ngấy khi phải đối diện với những người này Hoàng lập tân cơ hồ như chút được gánh nặng Lập tức mang theo một đám động sự khẩn trương rời đi Cơ minh bộ ngoài mặt không tham gia lần trao đổi này Nhưng trên thực tế hắn vẫn rất quan tâm Bây giờ mọi việc đã xong Trước tiên phải báo cho cơ minh bộ biết rõ Hoàng lập tân cùng đám động sự đã rời đi Cơ động ngược lại vẫn bình thản ngồi xuống Bởi vì hắn biết đồng bọn của hắn đang chờ hắn giải đáp những nghi vấn trong lòng. Miêu Miu lúc này đã trở vào. Vừa bước qua khỏi cửa, đôi mắt xinh đẹp của nàng đã trợn lên, nhìn chầm chầm cơ động. Cơ động, ngươi có ý gì đấy? Chẳng lẽ ngươi đã quên tình huynh đệ rồi sao? Tại sao lại phải làm phiền đến phức thuội? Cơ động thản nhiên nhìn nàng. Miu Miu, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Trong một năm qua, các ngươi có ai đến thăm Sư Huynh không? Hắn thực sự là không tốt chứ. Lời cơ động vừa nói đã làm cho Miu Miu và những người khác không khỏi sửng sốt. Cơ động lại tiếp lời. Ngươi cho rằng ta không biết Sư Huynh đang chịu đựng đau khổ. Ngươi lầm rồi phải nói rằng không ai có thể hiểu nỗi đau của sư huynh bằng ta mới đúng bởi vì giống như sư huynh ta cũng đang phải sống trong hoài niệm dạ tâm sư tỷ đã chết liệt diễm mà ta yêu thương cũng không còn ta và sư huynh là đồng bệnh tương lưng vậy ngươi cho rằng ta nỡ lòng bỏ đá xuống giếng hay sao miu miu bị cơ động làm cho á khẩu Thần trí cũng dần dần khôi phục. Lại thấy ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía mình. Nên nhất thời trở nên lúng túng. Sự cố chấp lúc nãy đã biến mất thay vào đó là nụ cười bẽn lẽn và gương mặt ưỡng đỏ. Nàng cúi đầu nói. Cơ động thật xin lỗi ngươi là do ta nhất thời manh động. Chẳng qua tình huống của Phức Thụy hiện tại quả thật không mấy khả quan. Ta rất sốt ruột. Cơ động mỉm cười. Tất cả mọi người đều là anh em. Quan tâm lẫn nhau là điều đương nhiên. Quan tâm quá ác loạn ta hiểu mà. Vừa nói hắn vừa liếc nhìn Miu Miu với ánh mắt đầy thêm ý. Miu Miu không dám đối diện với ánh mắt đó nên vội vàng quay đầu đi kiếm một chỗ ngồi xuống. Lão đại. Ngày mai các học viên sẽ tiến hành thi đấu, có cần ta an bài một ít hay không? Hiện tại mơ dương học đường là do chúng ta nắm giữ. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không làm khó các học viên của lão đại. Người lên tiếng là tất Tô, lúc nãy hắn cũng theo mọi người tiến vào đây. Hiện tại, hắn xếp ở vị trí thứ tư trong mơ dương học đường. Địa vị đã khác xa so với lúc trước Hơn nữa hắn đã trở thành người hùng sau nạn kiếp Những điều hắn nói tuyệt nhiên không có gì là khoa trương Lãnh nguyệt Chúc Quy, Tạp nhĩ và hắn đều có quan hệ mật thiết với cơ động Chỉ cần cơ động lên tiếng Cho dù là bảo bọn hắn giả thua cũng không thành vấn đề cơ động thần sắc nghiêm trang trịnh trọng nói tức tục ngươi trở về nói cho lãnh nguyệt chúc quy cùng tạp nhị biết ngày mai thi đấu các ngươi chẳng những không được nhường mà còn phải toàn lực ứng phó đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi nếu có biểu hiện hời hợt trong thi đấu e rằng sẽ thất bại rất khó coi đó Đối với lần trao đổi này ta đã nắm chắc đến 8 phần thắng lợi Các ngươi chuẩn bị cho tốt đừng làm cho ta thất vọng Hả? Lão đại, ngươi nói thật chứ? Tức tô giật mình khi nghe cơ động nói vậy Hắn vẫn nghĩ lần trao đổi này chẳng qua chỉ là hình thức mà thôi Chính xác mà nói Trong số những người có mặt ở đây Ê, rằng chỉ có Trần Tư Tuyền mới hiểu được mục đích thật sự của cơ động. Những người còn lại đều mơ mơ hồ hồ. Đương nhiên, nếu không phải như vậy thì các động sự của Thiên Can học viện cũng sẽ không hiểu lầm như hiện tại. Cơ động trầm giọng nói. Ngươi thấy ta giống như đang nói đùa lắm à. Lần trao đổi này vô cùng quan trọng. Tất tốt. Mơ dương học đường các ngươi phải toàn lực ứng chiến Trận chiến ngày mai ta sẽ không để cho học viên của ta hạ thủ lưu tình Tức tô gãi đầu nói Lão đại không nói chuyện này nữa Khó khăn lắm ngươi mới trở về đây Bây giờ ta sẽ đi tìm bọn lãnh nguyệt Bọn hắn nhất định cũng rất muốn gặp ngươi Nói xong hắn cáo từ mọi người rồi mới rời đi Cơ động đứng lên, quay về phía đám học viên của mình và thản nhiên nói: "Các ngươi nhất định rất kỳ quái. Vì sao lúc trước ta nói chỉ khiêu chiến 10 học viên nằm trong top 30 của Mơ Dương học đường nhưng hiện tại lại trở thành 30 người?" Ngang nhau về số lượng. Các học viên Nhật Nguyệt học đường theo bản năng gật đầu, đây quả thật là nghi vấn lớn nhất trong lòng bọn hắn tất cả đều cảm thấy bồn chồn số lượng ngang với mơ dương học đường thì sao mà thắng nổi chứ căn bản là hai bên không cùng một đẳng cấp thực lực của người ta đâu phải chỉ là hư danh cơ động thản nhiên nói tiếp ta cũng không có lừa các ngươi cũng không phải nhất thời nảy lòng tham mà thay đổi nhưng có một điều các ngươi vẫn không được minh bạch Đó là ba tháng trước ta đã nói muốn các ngươi đối mặt với 10 người trong tốt 30 của mơ dương học đường. Đó chính là nhóm của tức tột, huynh đệ của ta. Tại Đại Kiếp Nạn Thánh Tà Đạo lúc trước, hắn quả thực chỉ được xếp hạng trong tốt 30. Nhưng hiện tại đã nhảy lên vị trí thứ tư trong mơ dương học đường. Mơ dương học đường bây giờ không thể nào so được với lúc trước. Chỉ có khiêu chiến hết toàn bộ 30 học viên tốt đầu mới có thể đạt được mục đích ta mong muốn. Trận chiến ngày mai ta sẽ tự mình chỉ huy các ngươi. Đây là lúc ta cho các ngươi thấy 3 tháng khổ tu vừa qua có uổng phí hay không. Cũng là cho mọi người hiểu được sĩ hỏa học viện chúng ta không phải là một học viện cấp thấp. Nghe cơ động nói thế, các học viên của Nhật Nguyệt học đường ngoài sự minh bạch còn có giật mình hoảng sợ. Có đánh chết bọn hắn cũng nghĩ không ra. Cơ động lão sư muốn khiêu chiến với nhóm học viên đã từng tham gia thánh tài chiến lúc trước. Trần Tư Tuyền Cơ động kêu lớn Dạ Cơ động lão sư Trần Tư Tuyền đứng lên dáng người hoàng mỹ của nàng bất kỳ lúc nào cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người Cho dù là nàng có che đi khuôn mặt Bởi vậy ánh mắt của đám thiên can thánh độ khi dừng ở trên người nàng không khỏi toát lên vẻ kinh ngạc Ngươi mang theo mọi người về tử điếm trước đi ta còn có chút việc sẽ trở về sau Ngày mai bắt đầu thi đấu Các ngươi trở về cũng cố tu vi Không nên nóng vội Ngày mai ta muốn nhìn thấy Mỗi người các ngươi đều trong trạng thái tốt nhất Dạ 30 học viên nhật nguyệt Học đường trật tự đứng dậy Đồng thanh đáp lời cơ động Hiện tại bọn hắn đã thông suốt mọi chuyện Cơ động lão sư đã mang đến cho bọn hắn quá nhiều kỳ tích, lần này thêm một kỳ tích nữa cũng không thành vấn đề. huống chi trận chiến ngày mai lại do cơ động lão sư tự mình chỉ huy. Người khác không rõ hắn tự thân chỉ huy là có ý gì, nhưng bọn hắn như thế nào lại không rõ cơ chứ? Cơ động lão sư với tinh thần lực vô cùng thần kỳ có thể giúp bọn hắn phát huy được lực lượng mạnh nhất của bản thân. Cơ động lão sư đã tin tưởng như vậy thì bọn hắn còn có gì phải lăn tăng nữa. Trần Tư tuyền liếc nhìn cơ động, lúc này nàng mới thu liễm ánh mắt của mình lại, dẫn đầu đám học viên rời khỏi. Lúc này bên trong phòng học chỉ còn lại vân thiên khi cơ dạ thương cùng một đám thiên can thánh đồ. Cơ dạ thương cũng đứng lên nói. Cơ động ta cũng phải trở về rồi. Sáng mai ta với Gia Gia sẽ đến đúng giờ. Nói xong hắn cũng vội vàng rời đi. Cơ động một lần nữa quay lại chỗ ngồi. Gương! ơ uh, y khắc này, không khí ở trong phòng dường như bắt đầu ngột ngạt. A Kim hít sâu một hơi rồi nhìn về phía cơ động. Chủ nhân như thế nào lại chết? Vừa nói nàng vừa tiến đến trước mặt cơ động. Đồng thời tháo sinh mệnh chi hạt đeo trên cổ và chu tước thủ trạc màu trắng nhũ có hoa văn chu tước. Lẳng lặng đặt xuống trước mặt cơ động. Cơ mặt của cơ động dường như co rút lại Hắn biết vấn đề này không chỉ có một mình A Kim thắc mắc Mặc dù cơ dạ thương đã nói sơ qua với qua với bọn hắn Nhưng đó chỉ là bề nổi của sự việc mà thôi Đối với những đồng bạn của mình Hắn tuyệt nhiên không hề giấu giếm Hơn nữa Hắn cũng muốn nói về việc bổ sung thêm Hai vị trí thiên can thánh đồ vẻ bi thương trống rỗng đã dần thay thế cho sự cường thế và cao ngạo ngày thường trong mắt hắn Ngày đó khi ta và Liệt Diễm về tới địa tâm thế giới Bên ngoài giáo học lâu của thiên can học viện Cơ dạ thương sẽ bước đuổi theo trần tư tuyền lúc này đang dẫn các học viên sĩ hỏa học viện đi ra ngoài Vị cô nương này, ngươi gọi ta ra đây là có việc gì? Thì ra hắn ly khai không phải vì thật sự có việc Mà do lúc nãy Trần Tư Tuyền nhân lúc không ai để ý đã lặng lẽ truyền âm cho hắn Nói với hắn có chuyện quan trọng liên quan tới cơ động cần thương lượng Bởi vậy cơ Dạ thương mới vội cáo biệt mọi người mà đuổi theo đến đây Chúng ta vừa đi vừa nói chuyện đi Trần Tư Tuyền thản nhiên nói vừa nói nàng vừa đi ra ngoài Thanh âm âm nhu cộng với thân hình hoàng mỹ khiến cơ Dạ thương ngẩn ngơ không ít. Hắn vội vàng đi theo bên cạnh Trần Tư Tuyền. Thái tử điện hạ ta là Trần Tư Tuyền, đến từ đông một đế quốc, chắc ngài đã có nghe qua. Trần Tư Tuyền nói. Trong mắt cơ Dạ thương hiện lên nét hoang mang. Đến từ đông một đế quốc. Nghe có vẻ quen quen. Để ta cố nhớ xem sao Đúng lúc này trần tư tuyền lẳng lặng kéo khăn che mặt xuống Bây giờ có thể giúp cho điện hạ nhớ lại hay không Trong lúc nàng lấy khăn che mặt xuống Giây phút ấy cả vũ trụ dường như ngừng lại Cơ dạ thương toàn thân chấn động mãnh liệt Ánh mặt trời dường như cũng vì nét mặt của nàng mà lung linh tỏa sáng Toàn bộ những lão sư và học viên của Thiên can học viện ở gần đó đều như chúng phải định thân Pháp. Hai mắt trợn tròn ngắm nhìn dung nhan vô cùng kiều diễm của nàng. Chiếc khăn che mặt lại được kéo lên. Ngăn cản hết thảy ánh mắt của mọi người. Định thân Pháp tự hồ cũng kết thúc. Nhưng vô số ánh mắt vừa luyến tiếc lại vừa khiếp sợ giường vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cơ Dạ Thương buộc miệng thốt lên: "Đông Mộc Thánh nữ Trần Tư Tuyền, ngươi chính là Tuyền công chúa?" Hắn đã sớm nghe danh của Đông Mộc Thánh nữ, người bài danh thứ 10 trong thập đại mỹ nhân. Tuy nhiên, có một số người hiểu chuyện đã nói nàng hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu đệ nhất mỹ nữ. Chỉ riêng Cơ Dạ Thương vẫn giữ nguyên quan niệm của mình. Hắn cho rằng không có cái gì gọi là thiên hạ đệ nhất. Bởi mỗi nữ nhân đều có một vẻ đẹp riêng của mình. Nhưng cho đến hôm nay, khi thực sự đối diện với Trần Tư Tuyền, hắn mới biết được những phán đoán của mình trước kia là hoàn toàn sai lầm. Vẻ tươi đẹp như vậy, nàng là người thứ hai hắn được thấy trong đời. Lần đầu tiên chính là trong đêm dạ vũ của học viện. Khi cơ động mang liệt diễm đến, Cũng chỉ có nữ hoàng liệt diễm kia mới làm cho hắn hiểu thế nào là một dung mạo hoàng mỹ. Hoàng mỹ đến mức trong nhân loại không thể nào có được. Nhưng hiện giờ trước mắt hắn là đông một thánh nữ vô cùng hoàng mỹ, Vẻ đẹp của nàng khiến hắn rung động đến ngây ngẩn. Hóa ra trong nhân gian cũng có người hoàng mỹ như thế ta bây giờ là trợ giảng của cơ động lão sư cũng là một học viên của sứ hỏa học viện lời nói của trần tư tuyền đã kéo cơ dạ thương vốn đang thừa người về với thực tại a tuyền công chúa nàng gọi ta ra là có việc gì cơ dạ thương hỏi trần tư tuyền nói Nếu ta đoán không nhầm thì vừa rồi Thái tử Điện Hạ mang theo các vị thiên can thánh đồ đến tử điếm ngút có tiền tìm cơ động lão sư nhưng không gặp phải không? Chẳng lẽ Thái tử không muốn biết tại sao chúng ta phải rời khỏi nơi đó? Cơ dạ thương động lòng hỏi Tại sao? Trần Tư tuyền ánh mắt lón lên một tia lạnh lẽo Bởi vì tự điếm ngốc có tiền đã vũ nhục cơ động lão sư. Với tính khí cao ngạo của cơ động lão sư, làm sao có thể tiếp tục ở lại đó chứ? Mu a co vung 250920130913b mơ Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi -y chương 384 hoán tỉnh lôi đế Dịch dê bu 999 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy Com Trần tư tuyền đem hết thảy chuyện phát sinh hôm đó kể lại với cơ dạ thương Nghe nàng nói xong Thần sắc trên mặt cơ dạ thương nhất thời trở nên cực kỳ khó coi Thái tử điện hạ Thương hội ngốc có tiền chính là thương hội đệ nhất thiên hạ Có quá trình tiếp góp mấy trăm năm. Nhưng nó dù sao cũng chỉ là một thương hội mà thôi. Ta không thể nhịn được khi bọn họ vũ nhục cơ động lão sư. Vì vậy ta đã phụng cáo với phụ hoàng ta. Đối với chuyện này đông một đế quốc chúng ta nhất định sẽ có phản ứng. Cơ động lão sư là thân đệ đệ của ngài. Chuyện này ngài nên ra mặt chứ. Dĩ nhiên. Nếu như ngài cố kỵ lực ảnh hưởng của thương hội ngốc có tiền Thì coi như ta chưa từng nói những lời này Nhưng lập trường của đông một đế quốc ta chắc chắn sẽ không thay đổi Cơ dạ thương hai mắt hiếp lại, gật đầu Tuyền công chúa chuyện này ta biết rồi Ngươi yên tâm ta sẽ xử lý Cảm ơn ngươi đã làm hết thảy vì cơ động Trần Tư Tuyền lắc đầu. Nếu như cơ động lão sư nguyện ý, thân thể này của ta cũng là của hắn. Ngài không cần cảm ơn cái gì. Tốt lắm, Thái tử Điện Hạ cáo từ. Cơ dạ thương có chút dài ra, đưa mắt nhìn Trần Tư Tuyền cùng một đám học viên sứ hỏi học viện rời đi. Hắn không khỏi có chút ghen tỵ lẩm bẩm. Cơ động cái tên tiểu tử thúi này đến tột cùng là có ma lực gì? Tại sao tất cả những nữ nhân hoàng mỹ đều có tình cảm sâu đậm với đệ như vậy chứ? Bất quá đây đúng là một chuyện tốt. Lấy thân phận cùng dung nhan của tuyền công chúa, nàng hoàn toàn xứng đáng kết đôi với đệ. Có lẽ chỉ có nàng mới có thể giúp đệ đi ra từ trong bi thương sau khi liệt diễm nữ hoàng chết thương hội ngốc có tiền hay cho một thương hội ngốc có tiền chẳng lẽ các ngươi tưởng người của trung thổ đế quốc chúng ta lại dễ bị bắt nạt như vậy sao mấy tên tùy tùng của cơ dạ thương lúc này đều bước tới một gã thân tín thấp giọng hỏi thái tử điện hạ bây giờ chúng ta đi đâu ạ cơ dạ thương trầm giọng nói về bình đẳng vương phủ Dạ, bên này cơ dạ thương trở về bình đẳng vương phủ Còn trong phòng học của thiên canh học viện Cơ động cũng đem những ta ngộ của mình trong thời gian qua kể ra Hai mắt của hắn lúc này đã biến thành một màu đỏ rực Tuy hắn không khóc Nhưng không ai là không thể cảm nhận được sự thống khổ cực hạn trong đôi mắt ấy a kim trầm tư cúi đầu trong mắt lón ra lệ quan trong suốt. Lam Bảo Nhi và Đỗ Hinh Nhi sớm đã khóc không thành tiếng. Miu miu cúi đầu, nói với cơ động. Thật xin lỗi. Cơ động. Mới vừa rồi là ta không đúng. Cơ động lắc đầu, màu đỏ trong mắt dần dần rút đi. Liệt diễm ở trong lòng ta không bao giờ chết. Chờ sau khi hết thảy mọi chuyện chấm dứt ta tự nhiên sẽ đi làm bạn với nàng. Tất cả mọi chuyện ta đều đã nói xong. Chắc mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái là tại sao ta lại dẫn học viên sứ hỏa học viện tới tỷ thí chứ gì. Nếu như hiện tại ta giải thích thì chắc chắn mọi người cũng sẽ cảm thấy rất khó hiểu. Đợi đến khi cuộc tỉ thí ngày mai kết thúc mọi người sẽ minh bạch thôi. Vân Thiên Khi nói Chủ nhân lần này trở về Ngài sẽ không đi nữa chứ Thần sắc trên mặt cơ động trở nên nhu hòa mấy phần Thiên cơ ta không phải đã nói sao Đừng gọi ta là chủ nhân Gọi tên ta là được rồi Chờ sau khi cuộc tỷ thí chấm dứt Ta sẽ đi thánh tà đảo một chuyến Liệt diễm đã đi được gần một năm rồi ta muốn đi bái tế nàng, đồng thời dẫn nhóm học viên này cùng đi, để cho bọn họ biết một chút về thánh tà đảo. Sau đó có thể ta sẽ trở lại xí hỏi học viện một thời gian ngắn. Tất cả các ngươi cũng cùng đi với ta chứ? Thiên cơ, thiên can ất một thánh đồ và thiên can mậu thổ thánh đầu ngươi đã có nhân tuyển nào hay chưa? Vân thiên khi lắc đầu, nói... Việc chọn hai thánh đồ này đang chờ ngài trở lại mới quyết định. Cơ động nói, tốt, vậy hai người kia để ta quyết định. Diêu Kim Thư nói, cơ động, nếu như ngươi đã xác định được người cho hai vị trí đó, ta cho là chúng ta nên nhanh chóng đi một chuyến tới địa cung. Ngươi không có ở đây, mọi người cũng không tu luyện được ngũ hành pháp trận. Bây giờ chúng ta nhất định phải nhanh chóng nắm giữ nó mới được. Cơ động chợt nói. Như vậy cũng tốt. Khoảng cách tới ngày dỗ của liệt diễm vẫn còn hơn một tháng tính thời gian vẫn tới kịp. Vậy chúng ta trước hết đi tới địa cung trước cùng tu luyện ngũ hành pháp trận. Sau đó cùng đến thánh tà đảo là được. Mọi người đều gật đầu an bài như thế hiển nhiên là hợp lý nhất. Cơ động đứng lên, nói, dẫn ta đi gặp sư huynh đi. Huynh ấy cũng là một phần tử của thiên can thánh đồ chúng ta, ta nhất định phải làm huynh ấy tỉnh lại. Để ta dẫn ngươi đi. Miu miu sung phong nhận việc. Cơ động gật đầu, mọi người lập tức rời khỏi phòng học, đi thẳng tới nội tầm của mơ dương học đường. Ngay khi bọn hắn còn lay hoay bởi không có lệnh bài mở cửa thì gặp tức tô dẫn theo Lãnh Nguyệt. Chúc Quy và Tạp Nhĩ đi tới. Cơ động ca ca tóc của huynh làm sao lại trở nên như vậy? Lãnh Nguyệt hiện tại đã trở thành một đại cô nương. Mặc dù không hoàn mỹ như Trần Tư Tuyền. Nhưng cũng là một tuyệt sắc mỹ nữ giống Lam Bảo Nhi. Chúc Quy cũng nhìn mái tóc trắng sát của cơ động, mặc dù hắn không hỏi gì, nhưng đuôi lông mày rõ ràng đã cao chặt lại. Không có gì. Lãnh Nguyệt dẫn chúng ta vào mơ dương học đường đi. Ta muốn đi gặp sư Huynh. Vâng ạ. Lãnh Nguyệt bây giờ chính là thủ tịch của mơ dương học đường, đương nhiên có quyền uy thật lớn. Đại môn mở ra mọi người nối đuôi nhau mà vào sau đó đi thẳng xuống tầm năm dưới đất nơi phất Thụy đang ở cửa phòng của phất thủy đóng chặt từ bên ngoài không thể cảm giác được chút động tỉnh nào bên trong hết thảy chỉ có sự tĩnh mịch cô quạnh thần sắc của mỗi người đột nhiên đều trầm xuống trước đây không lâu lôi đế phất thủy tuyệt đối chính là chiêu bài của thiên can học viện Từ nhiều năm trước tới nay, hắn vẫn luôn là thủ tịch của Mơ Dương học đường. Hơn nữa vị trí này không bao giờ bị rung chuyển. Dẫn theo đệ tử của Mơ Dương học đường tới Thánh Tà Đảo tạo nên một chiến tiết huy hoàng. Có thể nói hắn chính là thần tượng trong lòng của tất cả các học viên ở Thiên Cang Học Viện. Nhưng giờ đây, Hắn lại tự nhốt chính mình trong căn phòng nho nhỏ này. Đứng trước cửa phòng phất thụi cơ động trầm giọng nói. Các ngươi tránh ra một chút. Không cần ai vào cùng với ta đâu. Cơ động. Miu Miu kêu lên. Cơ động quay đầu nhìn về phía nàng. Còn có chuyện gì sao? Miu Miu có chút lo lắng nói ngươi đừng nên quá khích, từ từ khuyên bảo hắn là được cơ động nở một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt có muốn ta nói cho sư huynh là ngươi thiếp hắn không a miêu miêu thất kinh nàng nở nụ cười xấu hổ mặt đỏ bừng nói cơ động ngươi nói lung tung cái gì vậy cơ động bất đắc dĩ lắc đầu ta dĩ nhiên sẽ không nói lung tung Ngươi hỏi mọi người mà xem, có người nào không biết ngươi thích sư huynh không? Đó đâu phải là chuyện xấu. Ta ủng hộ ngươi. A. U. V. K. W. W. M. Miu miu xấu hổ cúi đầu, không dám nhìn ai, nhưng cũng không có phủ nhận. Thời điểm xảy ra đại kiếp nạn thánh tà đảo, nàng đã thích phất thụy đôi lúc thích một người căn bản không cần lý do miêu miêu nhớ lại khi mọi người đang nhờ cút hoa trưa khôi phục ma lực thì phất thủy đã chắn trước người của nàng bờ vai rộng lớn mà vững chắc ấy mặc dù dưới oanh kiếp của vạn lôi kiếp ngục giới vẫn mang đến cho nàng một cảm giác an toàn mãnh liệt về sau Dạ tâm chết đi dưới vạn lôi kiếp ngục giới làm Phất Thụy thống khổ gần như điên cuồng. Miu Miu vẫn cố gắng khuyên bảo hắn, làm bạn bên cạnh hắn. Nhưng Phất Thụy đã hoàn toàn lâm vào trong cực hạn thống khổ. Trong một năm này, người gặp Phất Thụy nhiều nhất chính là Miu Miu. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều đến gặp Phất Thụy để đưa cho hắn đưa chút thức ăn và rượu. Nàng cũng không biết tại sao mình lại thích Phất Thụy Nhưng cũng chính bởi vì mối quan hệ với Phất Thụy mà nàng không quay trở về Ma Minh Hiện tại nàng đã đem tất cả sự vụ của Ma Minh giao cho các trưởng lão xử lý Ngay cả chính nàng cũng không rõ mối tình này sẽ có kết quả tốt đẹp gì hay không Các ngươi đừng vào ta muốn cùng sư huynh nói chuyện một chút Vừa nói cơ động đã đi tới trước cánh cửa phòng dày cộm và nặng nề của Phất Thụy. Không thèm gõ cửa, cơ động trực tiếp giơ tay phải đặt trên cánh cửa đá. Cực hạn mơ hỏa nồng đậm nở rộ trong tay hắn. Hắc sắc hỏa diễm cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã che khuất cả thạch môn. Nhưng lại không hề lan đến vách tường chung quanh. Chỉ riêng phần khống chế này đã làm cho mọi người tại đây toát ra ánh mắt khâm phục. Rất rõ ràng. Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm qua, thực lực của cơ động lại tăng tiến. Hơn nữa còn tiến bộ trên một phạm vi to lớn. Thạch môn dày cộm nặng nề bị ma lực của cơ động mạnh mẽ hòa tan. Nó không hề phát ra một tiếng động nào mà cứ lặng lẽ như vậy biến mất. Trong khoảnh khắc khi thạch môn biến mất, một mùi rượu nồng đậm từ bên trong gian phòng ập vào mặt cơ động. Hắc sắc hỏa diễm một lần nữa được hắn phóng ra, thổi bay toàn bộ mùi rượu bên trong gian phòng. Mặc dù cơ động đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi tận mắt nhìn thấy tình cảnh phức thủy bên trong gian phòng, Hắn vẫn cảm thấy giật mình Trong phòng tuy không dơ giấy bẩn thiểu Nhưng la liệt khắp sàn là những bình rượu nằm chỏng chơ Rượu ở bên trong nhiều đến nỗi hắn Thậm chí không nhìn thấy thân ảnh của phất Thụy đâu nữa Cơ động vung ốm tay áo lên Hai luồng lóc khí từ trong tay hắn quét ra Theo tiếng va chạm liên tiếp của những chai rượu vang lên bên trong gian phòng đã bị cơ động mạnh mẽ quét ra tạo thành một con đường mà thân ảnh phất Thụy cũng hiện ra tại cuối con đường này y phục trên người hắn không biết đã bao lâu không thay đổi thân hình hắn vẫn cao lớn như vậy nhưng lúc này lưng hắn dường như đã bị còng đi phất thủy đưa lưng về phía đại môn ngơ ngác ngồi ở đó Mái tóc ngắn vốn kiên nghị giống như cương châm lúc này đã biến thành một mái tóc dài rối bời. Cơ động nói không sai, không ai có thể cảm nhận rõ ràng những thống khổ mà Phước Thụy phải thừa nhận bằng hắn. Cơ động đứng lặng yên nơi cửa, nhìn bóng lưng Phước Thụy một hồi lâu không dứt. Ở bên ngoài, mọi người mặc dù không đi vào theo phân phó của cơ động. Nhưng ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung vào trong phòng. Thần sắc mọi người đều có chút khẩn trương. Sư huyền, thanh âm trầm thấp của cơ động quanh quẩn ở trong phòng. Hắn cũng không phải chỉ đơn giản gọi một câu như thế, mà là dùng linh hồn lực làm chấn động tinh thần đang hỗn loạn của Phất Thụy. Phất Thụy đang ngồi ngây ngốc, bỗng chấn động mạnh, tự hồ như bị một tiếng gọi này của cơ động đánh thức. Thân thể của hắn có chút cứng ngắc quay trở lại. Phất Thụy đang tuổi tráng niên thế nhưng nhìn qua lại làm cho người ta có một cảm giác già nua cực độ. Nhìn đôi mắt trống rỗng của hắn, cơ động dường như thấy được hình ảnh của bản thân mình lúc trước. Khi ánh mắt Phất Thụy rơi vào trên người cơ động. Đôi mắt trống rỗng ấy rốt cục cũng toát ra một tia thần thái Hắn mấp mấy đôi môi Dùng một thanh âm khàn khàn khó có thể tưởng tượng Khó khăn nói Tiểu sư đệ Đúng lúc này cơ động bước nhanh về phía hắn Cơ hồ là chỉ mấy bước đã đi tới trước mặt Phất Thụy Hắn khom lưng đưa tay nắm lấy vạt áo trước của Phất Thụy Rồi dùng lực túm lên Sau đó ôm chầm lấy thân thể khôi vị ấy Không một câu khuyên giải an ủi Nhưng cơ động lại mang đến cho linh hồn Phất Thụy một sự rung động mạnh Thân thể Phất Thụy không tự chủ được mà bắt đầu run rẩy. Hai mắt trống rỗng của hắn dần dần hồng lên Dạ tâm đã chết Dạ tâm đã chết Tiểu sư đệ Đệ biết không Dạ tâm của ta đã chết rồi. Một hán tử hùng tráng như vậy mà vào lúc này lại khóc rốn lên. Hai tay của hắn cuối cùng cũng ôm lấy thân hình cơ động. Nghe được thanh âm của Phất Thụy. Mọi người đứng ở bên ngoài trừ A Kim còn có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh ra. Những người khác đều không khỏi rơi lệ. Bất luận là lôi đế hay là bạo quân. Bề ngoài bọn họ đều cực kỳ cường đại Nhưng cả hai đều có một chấp niệm duy nhất đối với tình yêu Nếu không, bọn họ cũng sẽ không thống khổ giống như như bây giờ Cơ động không lên tiếng, hắn cứ như vậy mà ôm lấy thân hình Phất thụi Bạch quan nhàn nhạt từ trên người hắn lặng lẽ chớp động như những sợi tơ rót vào trong cơ thể Phất thụi Đây chính là hỗn độn lực không thuộc tính, là hỗn độn lực thuần tuế nhất. Sau khi làm thịt tam túc kiên ô rồi lại đại chiến với chu mập, bằng vào linh hồn tuyền qua cường đại của mình, cơ động rốt cục đã có thể điều khiển được lực lượng hỗn độn trong cơ thể mình. Được hỗn độn làm dịu, thân thể cứng đờ của Phất Thủy bắt đầu từ từ khôi phục. Ma lực trong cơ thể dưới sự giúp đỡ của hỗn độn đã dần thức tỉnh. Một lúc lâu sau, khi tiếng khóc của Phất Thụy đã dừng lại, da thịt, xương cốt của hắn cũng dần trở nên khôi phục lại sự đàn hồi. Lúc ấy, cơ động mới chậm rãi buông ra hắn ra. Hắn túm lấy bả vai Phất Thụy, đẩy hắn đến một vị trí cách mình không xa. Sau đó dùng ánh mắt sáng quát nhìn chăm chú vào đôi mắt tràn đầy thống khổ của Phất Thụy. Sư Huynh, liệt diễm cũng đã chết. Đệ vừa nói cái gì? Phất Thụy đột nhiên chấn động mạnh. Hắn sợ dĩ có thể nghe được tiếng gọi của cơ động từ trong phong bế là bởi tình cảm thâm hậu giữa hắn và tiểu sư đệ. Giờ đây... Những lời này của cơ động tựa như một thanh trường kiếm sắc bén Chém nát tấm màn phong bế nội tâm của hắn trong nháy mắt Thẳng đến lúc này Hai mắt phất thủy mới có thể thấy rõ hết thảy mọi chuyện trước mắt Tiểu sư đệ của hắn với một đầu tóc trắng Người đã từng là bạo quân kiêu hùng lúc này Chỉ còn một ánh mắt tĩnh mịch và lạnh như băng Để nói liệt diễm nữ hoàng nàng Phất Thụy ngơ ngát nhìn cơ động. Hai tay cơ động dùng sức nắm chặt bả vai Phất Thụy. Thậm chí có thể nghe được từ hai vai Phất Thụy phát ra những tiếng xèo xèo. Sư Huynh, người yêu của chúng ta đều chết hết. Không ai có thể hiểu rõ tâm tình của Huynh bây giờ hơn đệ. Bởi vì, đệ đây cũng đã từng giống Huynh hiện tại. Nhưng có một ngày đệ đột nhiên nghĩ thông suốt. Chúng ta nếu cứ trầm luôn như vậy, nhất định sẽ làm cho người yêu của chúng ta thất vọng. Chúng ta cứ như vậy thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ cứ để cho người yêu của chúng ta chết vô ích như vậy sao? Trước khi chết, liệt diễm đã để lại một tâm nguyện để cần phải dùng 10 năm để hoàn thành tâm nguyện của nàng. Đồng thời, trong 10 năm này đệ cũng sẽ dùng lực lượng của mình để báo thù cho nàng. Chính mục tiêu này đã làm cho đệ từ giác tỉnh từ trong trầm luôn. Mu A. Co. Vung 250920130914b 0914 b Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz -y chương 385 trước tỷ thí. Dịch dê bu 999 Biên cu ông Nguồn ban lôn uy con Nghe cơ động nói ánh mắt của Phước Thụy dần dần xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ Thanh âm của cơ động đột nhiên trở nên kích động Hắn cao giọng nói Đệ đã suy nghĩ kỹ rồi Mười năm nữa sau khi báo thù cho liệt diễm Đệ sẽ đi theo nàng Sư huyên để biết huynh đau đớn đến nhường nào Nếu như huynh muốn chết Thì đệ tuyệt nhiên sẽ không ngăn cản Nhưng huynh có nghĩ đến việc Sau khi chết đi Tới một thế giới khác Huynh sẽ đối mặt thế nào Với dạ tâm sư tỷ? Tại sao huynh không báo thù cho nàng Rồi hãy chết Chưa hoàn toàn giết hết Những tên khốn kiếp kia Chúng ta còn chưa có tư cách chết Huynh đã hiểu chưa